ba trăm năm mươi ba lời khách sáo thuấn di dị năng đạt tới hai mươi cấp khả tùy tâm ý đồng thời thuấn di mười cá nhân quý mặc n ô n thời khinh khinh thời chi hành thời chi khoảnh liều y ỉa y ỉa diêm hy sáu cá nhân hoàn toàn tại đây chi liệt bởi vậy tại kia vị mỹ nữ cùng nàng đội viên trong ánh mắt sáu người thân hình biến mất ở bọn họ trước mặt mỹ nữ đội viên phục hồi tinh thần lại phẫn nộ không thôi bọn họ cái gì thái độ chúng ta đội trưởng nhưng là linh ca thiên tử tưởng kéo bọn hắn nhập đội là để mắt bọn họ tốn cái gì t ố m linh ca thiên tử cũng chính là cắt linh thanh hồng cơ nền trưởng nữ nhi thức tình e m hệ dị năng ở nhiều lần biến dị t ă n g thi triều cùng biến dị động vật biến dị thực vật triều trung kể công tới vĩ diện mạo cũng là tiên khí mười phần ở trong căn cứ làm người xử sự, sự lại làm người ta tâm phục khẩu phục thời gian dài quá bị nhân đưa s ư n g hô vì linh ca tiên tử để mà biểu đạt hắn sao đối nàng yêu thích cùng tôn kính cắt linh vẻ mặt đỏ bừng khí nàng gần đây có phải hay không thả i c ầ u x ì vận khí như vậy lương tưởng kéo một dị năng giả nhập căn cứ không thành công không nói còn đem nhân mạc giành kỳ diệu đắc tội thật vất vả lại đây vài cái thực lực cường đại trong đó cái kia đội trưởng lại xoáy lại có thực lực n h ư n g nàng tâm n g ứ càng thêm chắc chắn phải đối phương kéo vào căn cứ hiện tại lại biến thành như vậy cắt linh nắm chặt cầm trong tay màu trắng ngọc tiêu cảm thấy hư lạnh nàng còn cũng không tin bắt không được những người đó nhất là cái kia kêu, kêu quý mặc nôn lôi hệ dị năng còn có thuần lấn gì đều là phi thường cường đại dị năng vô luận như thế nào đều phải lưu lại nghĩ đến thời khinh khinh cùng kia hai cái hài tử lại chú ý tới kia hai cái hài tử kêu quý mặc nôn ba ba cắt linh trong lòng lộ bột một chút không thể nào như vậy tuổi trẻ kết hôn không nói còn có hai cái h à i tử cắt linh tâm tắc tác gặp trong đội nhân còn tại ngôn ngữ vây tay kêu ngừng được rồi đi về trước đi đội viên nhóm gặp đội trưởng lên tiếng cũng sẽ không lại nói này đó chỉ ở trong lòng oán thẩm cũng nghĩ nên vì đội trưởng hết giận cắt linh nếu biết những người này ám chạc chạc tha nàng lui về phía sau p h ò n g chừng hội t ứ c chết nhưng mà lúc này nàng cái gì đều không biết còn đang suy nghĩ như thế nào mượn sức quý mặc nôn bọn họ t h a n h h n g c ơ khu dị năng giả và ở khu vực liêu thịnh an sắp thăng cấp cho nên bị lưu lại giữ nhà sau đó thăng cấp dị năng thăng cấp xong quý mặc nôn mấy người cũng đã trở lại hơn nữa tìm được bọn họ này một hàng mục tiêu nhân vật liêu thịnh an nhìn đến thời chi hành cùng thời chi khoảnh ôm bọn họ náo loạn một lát lưu ý đến quý mặc nôn n g ư ợ c vết máu không khỏi nghi hoặc nhìn về phía diêm hy cùng liêu ý ý ý ý ý, ý, ý. sau đều là lắc đầu không rõ ràng sao lại thế này thời chi hành cùng thời chi khoảnh hoàn toàn vô tâm tình nhưng bọn hắn cũng không thể đi tìm ba ba hiện tại ba ba khẳng định là ôm mẹ đi c h ư a thương hai đứa bé cảm xúc không cao ngồi ở trên sofa diêm h i mị hít mắt bắt đầu lời khách sáo nhưng mà này hai đứa bé còn đỉnh g i o hoạt đưa bọn họ trong khoảng thời gian này hành động đều cấp thăm dò rồi chứ này mới bắt đầu thành thật công đạo liệu y ý n g nghe hết hồn tuy rằng biết bọn họ nhất định sẽ có nguy hiểm nhưng không nghĩ tới nguy cơ hội nhiều như vậy giờ khắc này nàng đông nhiên có chút cảm tạ yến thần bất luận giữa bọn họ ân oán như thế nào hắn có thể như vậy che trở thời khinh khinh mẫu t ử ba cái nàng cũng là cảm tạ liều y ý, ý ôm trên s o f a hai đứa bé nhỏ giọng an ủi thân tỉ như vậy lợi hại nhất định không có việc gì h o à n h cục cưng cùng khoảnh cục cưng không cần rất lo lắng còn có các n g ư ờ i ba ba cũng rất lợi hại đắt hai đứa bé dạ ở liều y ư ư ư tiếng an ủi âm chung m ỏ i mệt ngáp một cái nhi không cười một lát liền đang ngủ liều y ư ư ư nhìn đến bọn họ đáy mắt ấu t h a n h đau lòng không thôi học bi lpli đòi ổ